Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại đây, Diệu tinh ngồi đây này, chúng ta cũng đã 3 năm không gặp rồi. Triệu Trí Viến kéo một cái ghế ở bên cạnh. Từ mấy năm trước, khi nhìn thấy nha đầu này, ông đã có hứng thú. Nhưng khi ấy, cô là thiên kim nhọ trình, ông không dám làm bậy. Nhưng mà lần này, ông không muốn bỏ qua cơ hội này. Đúng vậy, chú Triệu, Diệu Tình cười khẽ là hơn 3 năm. Ôi chào gọi là chú sao thật giống như tôi là một ông lão triệu trí viễn nói xong lại đến gần rượu tinh thêm mấy phân mùi thơm thoang thoảng truy vào mũi ông ta suýt chút nữa triệu trí viễn không thể khống chế chính mình nhưng khi nhìn đến chỗ tiêu lang phong cũng thu lại một chút mặc dù ý đồ của tiêu lang phong đã quá rõ ràng nhưng mình cũng không nên quá nóng này tránh cho người khác nắm đằng cán chúng ta ăn cơm trước đi chuyện hợp đồng nếu đã là người quen thì tất cả đều dễ dàng rồi không phải sao Tiêu lang phong cười cười, gọi người mang thức ăn đến. Triệu chí viễn thấy tiêu lang phong không có hành động gì, lại nhìn hai chân trắng nõn của diệu tinh. Ông ta to gan từ từ, đưa tay đến gần diệu tinh. Diệu tinh cố gắng cách xa triệu trí viễn một chút. Người thấy mùi trên người ông ta, diệu tinh đã cảm thấy từng cơn buồn nôn kéo tới. Triệu chí viễn không phải là không cảm thấy diệu tinh đang chán ghét, nhưng nếu có cơ hội, ông ta làm sao có thể buông tha dễ dàng. Hạ cầm trình gắt gao nhìn chăm chầm triệu chí viễn, nhìn bộ mặt công kiềm nổi của ông ta, anh chỉ hận không thể đánh một đấm. làm gì vậy? đột nhiên diệu tinh hét lên một tiếng, đứng dậy. tiếng hét của cô làm triệu chí viễn không biết để mặt mũi vào đâu. mới vừa chạm vào bàn tay nhỏ bé của cô, cô đã tránh ra. tổng giám đốc tiêu, anh đây là có ý gì? triệu chí viễn của trách diệu tinh làm sao có thể không hiểu chuyện như vậy? tiêu lăng phong ngước mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn của diệu tinh đang đỏ bừng với tức giận. uống với tổng giám đốc chiều một ly. Vì cái tội thật lễ Anh thẳng nhiên nói Tôi không muốn Diệu tinh cửa tuyệt Tiêu Lăng Phong, anh hèn hạ đến mức Phải dựa vào phụ nữ để làm ăn sao Thưa ký trình, cô có ý gì diệu trí biến vỗ bàn Mặc dù đây là quy tắc ngầm của bọn họ Nhưng bị nói trắng ra như thế Ông ta vẫn cảm thấy mất mặt Dù sao tuổi của mình cũng không nhỏ Thậm chí con ông ta còn lớn hơn Diệu tinh 2 tuổi Diệu tình, nói xin lỗi Tiêu Lăng Phong lạnh mặt Đừng có thách thức tôi Tiêu Long Phong nói xong, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Diệu Tinh. Diệu Tinh cười khổ một tiếng. Đúng rồi, cha còn phải dựa vào anh ta để duy trì mạng sống. Từ từ nắm lại nắm đấm, Diệu Tinh hít sâu một hơi. Tổng giám đốc triệu. Diệu Tinh quay mặt sang. Diệu Tinh còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm ông bực mình. Xin ông đừng chấp nhận với tôi. Lì rượu này, coi như tôi thỉnh tội với ông. Diệu Tinh nói xong, đưa tay lấy lì rượu. Khoản đã đột nhiên triệu chí viễn đưa tay ngăn rượu tinh lại rượu tinh hơi khó hiểu nếu đã nói xin lỗi thì phải có thành ý chứ triệu chí viễn nói xong cầm chai rượu trắng bên cạnh rót đầy một ly lớn uống đi tôi sẽ không so đo cũng tin tổng giám đốc tiêu của các người cũng không có dị nghị gì triệu chí viễn nói xong nhìn về phía tiêu lang phong và nấng của rượu tinh đã làm ông ta mất hết mặt mũi trong lòng ông nghĩ coi như hôm nay là vì mặt mũi cũng phải có được cô ta Diệu tinh nhẹ cao mày Cho tới bây giờ cô chưa từng uống một ngụm rượu nào Ly rượu lớn như vậy Cô khổ sở nhìn tiêu lang phong Nhưng tiêu lang phong căn bản không có nhìn cô Coi như chuyện vừa nhìn thấy Không liên quan đến anh ta Trình tiểu thơ Mặc dù chúng ta là người quen cũ Nhưng cô cũng quá đáng lắm rồi Nếu cô nhất định không xin lỗi Vậy tôi đã có biện pháp khác Đến lúc đó Ngay cả tổng giám đốc tiêu cũng không giúp được cô đâu Hơi thở diệu tinh dần dần trở nên gấp gáp Nơi này làm sao có thể có người giúp cô đây Diệu Tinh cảm thấy hơi buồn cười Tiêu Lăng Phong hận cô thấu xương Hạ Cầm Trinh cũng chỉ gặp một lần Hôm nay không uống rượu Bọn họ sẽ không từ bỏ ý định Nhưng cho dù có uống Thì cô cũng khó bảo toàn chính mình Lúc bắt đầu Ngay cả phần kháng cô cũng đều không làm được Diệu Tinh Cô thật sự không để mặt tôi Triệu Chí viễn mượn cơ hội bước tới Kéo Diệu Tinh Lực nắm cô ta rất lớn diệu tinh không thể nào thoát được tôi đã cho cô cơ hội rồi ông ta nói xong cánh tay trượt từ hông diệu tinh xuống đến mông cô chát diệu tinh nâng tay lên giáng xuống một cái tát thật mạnh trong nháy mắt triệu chí viễn sừng sốt ngay cả tiêu Lăng phong cũng kinh sợ đứng bật dậy diệu tinh thở phía phò nhìn chăm chăm triệu chí viễn hô hấp kịch liệt làm ngực vào phòng bên trong cổ áo lễ phục hình chữ t trước ngực lộ ra trước cảnh xuân càng làm cho triệu chí viễn không thể kiềm chế được Trình Diệu Tinh, hôm nay tôi phải giáo huấn cô. Tiêu Lang Phong đứng lên cũng không nói tiếng nào, mà dù vẫn không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật là Diệu Tinh rất đẹp, làn da trắng sáng vừa phải, xương quai xanh xinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.